Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio chương bốn trăm năm Chương 452 Sự tích Đại sư Huynh Anh Hùng Trình quyền bị âm thanh này quấy rầy một cái, cuối cùng khôi phục phản ứng bình thường, nhìn đang nghe vui vẻ nói, nàng đã có. Đang nghe hừ nhẹ một tiếng cười mắng, đồ ngốc. Trình quyền hiện tại cười đến như một tên ngốc, đối với người bên ngoài ông chính là cường giả thiên tài thiên phú xuất chúng ngạo mạng đạm mạc.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 Bộ dáng cái này có cái gì khó đoán, giống như chế nhạo đề thiện thượng đưa ra nghi vấn quá ngu ngốc. Mấy năm trước đề thiện thượng liên thủ cùng với phần bích thấm tìm phồn kiếm tông gây phiền toái, đốt cả sơn môn của người ta, còn giết nhiều người, làm cho thanh danh phồn kiếm tông mất sạch. Cao thấp phồn kiếm tông sớm hận hắn đến xương tủy Cựu nhân gặp mặt không liều mạng với người mới lạ lạ. Đề thiện thượng phẫn nộ trừng hắn, chẳng qua nghĩ đến sự tình mình đắc ý nhất.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 Có lẽ một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không thể nhẹ nhõm đánh chết Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là đánh bại 10 cái tám tên Nguyên Anh sơ kỳ cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Giết chết tu sĩ Nguyên Anh không phải là dễ. huống chi Nguyên Anh hậu kỳ. Chiến tích đề thiện thượng đánh chết Thái Vũ trì tuyệt đối đủ để tự mình kiêu ngạo. Chu chu cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn đề thiện thượng trên mặt bàn khoa tay múa chân nước miếng tung bay, bỗng nhiên nói, đại sư huynh ngươi bị thương a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 Tu sĩ thủ hộ tại các nơi của liên minh đan quốc cũng đã bỏ chạy hơn phân nữa Mấy ngày nay bọn họ đều không thấy một tòa tiên thành nào, cũng không biết tình hình đại lục tấn tìm hiện tại như thế nào, vì vậy liền để cơ u cốc, thạch ánh lục, doãn tử chương ba người đến phụ cận biên cảnh một tòa tiên thành lớn nhất nghe ngóng tin tức. Chương 453, có sư muội thì mọi chuyện đều ổn.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 Khổ nàng rồi. Thế gian có cực ít nữ tu sĩ sau khi kết đang nguyện ý mang thai sinh con, bởi vì phải trả giá quá lớn. Thai nghén bào thai đầu tiên sẽ hao tổn một nửa tuổi thọ. Tu sĩ kết đang dài nhất có gần ngàn năm dương thọ, hoài thai sinh con một lần liền chỉ còn không đến năm trăm, mà tu sĩ nguyên anh ba ngàn năm dương thọ sẽ còn lại không đến một nghìn năm trăm năm. Đa số tu sĩ đời sau đều là do người phụ nữ trước khi kết đang sinh hạ.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 Đi đến nửa đường bỗng nhiên nói, ta, ta muốn cùng trưởng lão đang nhiễm và thấm tỷ tỷ thương lượng một chút, theo chân bọn họ đi thành lăng đan. Doãn tử chương đã sớm phát hiện tinh thần của nàng không tốt, hừ nhẹ một tiếng nói, ta còn tưởng rằng mùi lại ý định vụng trộm chuồn mất đây này. Về sau ta cũng sẽ không vô thanh vô tức trời đi, có điều ta không muốn huynh theo ta cùng đi mạo hiểm. Chu chu níu lấy tay áo của hắn, để ngừa hắn lại gõ đầu của nàng.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 Phần bích thấm cùng các trưởng lão đang tộc tạm thời ở trong cấm địa phụ cận đồng phủ kim thân tuyền, chu chu đến trước cửa, chỉ thấy một bóng đen lóe lên, một con hồ ly màu lông đen kịch thoáng cái nhào vào trong ngực nàng. chớp mắt màu vàng kim ống ánh, hết sức thân mật. Là yêu hồ. Sau đó phần bích thấm cũng bước thông thả từ trong đồng phủ ra, chu chu vui vẻ mà sờ lên yêu hồ nói, thấm tỷ tỷ hình như hắn nhận ra ta. Hắn rất gian xảo.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 Huống chi có A Hồ lưu lại huyển Mị Linh Thạch. Đi ra khỏi thành lăng đang rồi cho dù hắn muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng. Phần bích thấm không đợi Chu Chu nói xong, cũng đã đoán được nàng muốn nói cái gì. đang tộc chúng ta là một trong thập đại tộc xưa nhất trên đại lục Tấn tìm, chưa tới thời điểm Sơn cùng Thủy Tận, trước kia còn bận tâm cân bằng giữa hai tộc, vì đại cục suy nghĩ không thể vì tộc nhân khác gây phiền toái, hôm nay chuyện đến nước này, còn có cái gì để nói đây?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 Mặc kệ có đang dược bảo vật gì hỗ trợ, khả năng thất bại của bọn hắn đều là mười phần 10, ngay cả thiên phú cao như Doãn Tử Chương cũng không ngoại lệ. Sao các người có thể làm vậy đối với Chu Chu? Doãn Tử Chương biết được hung hiểm trong đó. Sắc mặt tận biến, lạnh lùng nhìn bọn người đang nhiễm, đang nghề, tức giận trong lòng cơ hồ xông hủy lý trí của hắn. Ngay cả trình quyền cũng không khỏi cảm thấy toàn thân rung lên.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 Với tư cách là cửa hàng buôn bán các loại trân phẩm vật tư có liên quan tới tu tiên lớn nhất đại lục Tấn tìm bọn hắn hiểu rõ mấy đối thủ cạnh tranh liên minh đang quốc hơn bản thân họ nhiều. Cơ u cốc và doãn tử chương tự mình đi tìm đạo quân tận thiện của Tấn Bảo Tông. Mịt mờ mà đề cập đại khái, lập tức đạt được đối phương nhiệt tình hưởng ứng. Do đại trưởng quỹ tổng điếm Tấn Bảo Tông dẫn theo mấy đệ tử quản sự đắc lực.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 Huynh tuyệt đối là tu sĩ nguyên anh chi nhất đại lục tấn tìm hơn nữa chưa từng có ai, hơn phân nửa cũng hậu vô lai giả, về sau cũng không có ai. Chương 458, Tính tình thay đổi Edit, Sakura, là cái gì? Liên quan đến đến vấn đề vinh dự, đề thiện thượng tạm thời để mấy chuyện đạo lử, làm mai mối qua một bên.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 Lần trước chuyến đi Bắc Hải, tuy Trúc Thủy Nhu không thể thành công chen chân vào giữa Doãn Tử Chương và Chu Chu, nhưng kịp thời thông tri mấy người lâm chấn kim tin tức bọn hắn nửa đêm rời đi, cũng coi như làm lên một đại công. Hơn nữa tình cảm của Doãn Tử Chương dành cho cả nhà bọn họ cũng không thay đổi cho nên bọn hắn như trước ở tại trình núi tinh thứ của đạo quân cố vãn, Có tầng quan hệ với lâm chấn kim và Doãn Tử Chương, thì ngay cả tu sĩ kết đang ở bên trong tông môn đối xử ôn hòa với bọn hắn.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 Mỗi ngày dốc sức liều mạng tu luyện, đối với thanh niên tại tuấn thì tránh xa. Cổ tích có thể tại 43 tuổi trúc cơ, tại trong tu sĩ tuyệt đối là vô cùng xuất chúng, cổ gia ký thác kỳ vọng với hắn, vốn muốn vì hắn tại bên trong tam đại tông môn tìm đệ tử đồng dạng ưu tú, không nghĩ tới hắn nẫu nhiên đến núi tinh thứ cùng với đệ tử chiêu thái tông trao đổi luận bàn, lại đúng thấy Trúc Thủy Nhu vừa gặp đã Thương, trở về nói với cổ sư trưởng gia mình chỉ ngưỡng mộ duy nhất Trúc Thủy Nhu.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 Cũng không thể hy sinh một đệ tử tin anh kết làm đạo lữ với nàng. Dù sao nữ tu lớn lên xinh đẹp làm cho người ta triều mến hơn nàng ta cũng không phải là không có, tế lập tông thậm chí cổ gia muốn có liên quan với Doãn Tử Chương thì phương pháp cũng còn nhiều mà. Chu Chu nói tất cả những gì cần nói. Trở về tìm Doãn Tử Chương rồi cùng nhau cáo từ Lâm Đại Nương. Doãn Tử Chương lôi tay kéo Chu Chu theo đường núi chậm rãi đi xuống núi Tinh thứ. lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen. Trên sơn đạo đều không có một bóng người, chu chu chật nhớ tới lúc trước thời gian hai người tại núi ứng bàn, giật nhẹ ống tay áo của Doãn Tử Chương rồi nói, huynh cổng ta xuống núi được không? Lúc trước trên người nàng không có pháp lực. Mỗi lần lên hay xuống núi ứng bàn đều là Doãn Tử Chương cổng nàng, nàng ưa thích cảm giác ghé vào Doãn Tử Chương nghe thấy tiếng tiên đập của hắn. Hiện tại cho dù nàng trực tiếp nhảy xuống núi tin thứ thì cũng sẽ không có vấn đề.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 Mà thành lăng đang thời gian cử hành tụ hội luyện đăng sư đính tim cũng chỉ còn lại có hai tháng, đang nhiễm và phần bích thấm chờ xuất phát. Mấy ngày này tất cả mọi người trôi qua rất phong phú, cũng không thấy thời gian trôi cực nhanh. Tại mọi người khích lệ đang nghe theo người tam đại tông môn đi đảo âm dương, bà ở đó đến lúc con gái sinh ra mới thôi. Trình quyền thì quyết định âm thầm hộ tống đang nhiễm đi đến thành lăng đang. Hôn sự của Trúc Thủy Nhu vẫn không thể định ra,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 Càng không thể làm bất cứ chuyện gì có thể bạo lộ thân phận, tại đang quốc hết thảy chuyện lớn nhỏ đều phải nghe hắn, v, v, v, chu chu ngoan ngoãn đáp ứng toàn bộ. Sau khi đám người đang nhiễm khởi hành thì đề thiện thượng bọn hắn cũng âm thầm xuất phát, đối ngoại vẫn như cũ công bố tu luyện ở trong tháp vũ thần. Ngay cả bọn người đang nhiễm cũng không biết phía sau bọn họ có thêm một cái đuôi nho nhỏ. chương bốn vô tình gặp được cách tụ hội luyện đan sư đính tim còn có gần hai tháng chu chu bọn hắn không muốn làm cho người ta chú mục tu sĩ trúc cơ kỳ xen lẫn trong phần đông tiến đến thành lăng đang tham gia náo nhiệt không nhanh không chậm mà đi về phía trước tại trong mắt người khác năm người này là một đôi đạo lữ kết đan kỳ một luyện đan sư ngạo mạn lạnh lùng tăng thêm nha hoàng của hắn cùng với dược đồng chu chu không có ý kiến gì với vụ giả trang thành nha hoàng của doãn tử chương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 Chương cùng cung cấp đang hồn phù cho khổng hoàng hy cũng nhận được xử phạt. đang hồn phù rất có hiệu quả tăng lên tỷ lệ thành đang luyện chế đang dược dưới tứ phẩm. Luyện chế đang dược ngũ phẩm cũng có tác dụng nhất định, nhưng có rất ít người sẽ cầm phù luật trân quý như vậy đi liều một cái khả năng không xác định. Giọng nói đột nhiên chen vào nói dội nước lã kia cũng không lớn nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, mọi người cả tầng trên tử lâu đều nghe rõ ràng, người nói chuyện kia chính là một nữ tu sĩ áo tín thanh tú.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 Tên tu sĩ lớn tuổi ngồi cùng bàn với bọn họ quay đầu lại hướng về đề thiện thượng bọn hắn bên này mỉm cười, chắp tay. Chương 461, cùng nhau đi xem trò hay đi. Edit, Sarah Khanh cơ U Cốc đang có ý định tìm người đồng hành để thuận tiện che giấu thân phận, thấy đối phương có ý kết giao, liền đứng dậy đi qua mời bọn họ ngồi chung.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 Chu chu cùng mấy người trao đổi ánh mắt, trò hay đã lên sàn. Không biết vị kia đã tới chưa?